các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lãng phí phá hỏng ở phía sau bố đắp lại toàn bộ rồi trở thành một người vợ khiến anh vừa lòng cô còn muốn cho anh biết rằng cô thích anh thật sự thật sự thích anh vẫn không nhịn được rời ánh mắt nhìn anh mạo hiểm phiêu lưu cũng muốn nhìn ngắm nhìn anh và đẹp trai vừa thông song nhìn anh vừa bình tĩnh vừa trầm ổn nhìn anh dần dần mãnh liệt mỗi một tế bào trên người của cô sau khi về đến nhà bởi vì công ty tạm thời có việc gọi điện thoại đến doãn đường tuyền lên đem hành lý của dư bội ni giao cho thím dương còn chính mình đi về thư phòng thím dương mang theo hành lý chậm rãi đi theo sau của dư bội ni vào phòng ngủ dọc theo đường đi vẫn nhịn không được mà nói thầm thật sự là hụt chết thím dương mỗi lần lái xe đều lái nhanh như vậy lần này may mắn là có bộ tát phù hộ mà dư bội ni nghe vậy đột nhiên xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của thím dương nhịn không được tiến lên Ôm lấy thân mình béo lùn chắc nịp của thím Thím đừng niệm nữa Cháu hiện tại không phải đã tốt rồi sao Thím dương trước kia thường nói cháu hay khóc Tại sao hiện tại thím so với cháu còn khóc nhiều hơn chứ Cô quệt quệt khóe mắt bớt át của thím dương Còn không phải Là do đứa nhỏ như cháu dọn tao sao hả Thím dương nghẹn ngào nói Không ngừng sơ sơ đầu của cô Sợ sờ, sờ khuôn mặt cổ cô Muốn trên mắt xác nhận Cô hết thầy đều khỏe mạnh Thì mới yên tâm 15 năm được nhận vào sơ gia, Cô gái nhỏ nghèo khổ đột nhiên biến thành Cô con gái cương chiều của tỷ phú Được mọi người chú ý Dư bội ni thật khó có thể thích ứng tốt Nghĩ đến người mẹ yêu thương nhất Trở thành người thực vật Rốt cuộc không thể tỉnh lại Nghĩ đến trước mắt phải một mình đối mặt với hoàn cảnh xa lạ Người cha xa lạ Còn có người thay thế mẹ trở thành dư gia của chủ nhân Dư bội ni hoàn toàn tràn ngập bất mãn với thế giới này Cô ở trường học quý tộc kêu cách những con cái của những kẻ có tiền đánh nhau, cô không để ý cái ra phiền tái, càng không quan tâm sẽ khiến cha có xử, bởi vì cha đã phụ lòng của mẹ, khác xa so với những việc cô quá mức làm cấp trăm ngàn lần. Đừng nhìn nhóm người hầu, ở mặt ngoài nịnh nọt lấy lòng, phía sau lại luôn dùng các từ ngữ khó nghe để chỉ trỏ cô, tính cách đáng ghê gớm của những người đó khiến cô năm ấy 15 tuổi thật sự không chịu nổi, đành phải giống một con nhím nhỏ điên cuồng phản kích. Cho tới khi mỗi người đều đối với cô e sợ mà trốn tránh Chỉ có thiếm sư vẫn như cố Là thường lui tới chiếu cố cho cô Dùng sự yêu thương vô tư Bao dùng đối với cô con gái 15 tuổi Luôn cô độc lẻ loi như cô Thiếm dừng biết rõ Cô không hề xấu Là trong lòng võn dĩ Đã khép lại thật chặt rừng này mùa vuốt Đều chỉ là bảo hộ bản thân yêu ớt Nói cô cả phố lớp mình em Ước hiếp kẻ yếu Đó đều là người ngoài không hiểu một chút nhân tướng sự tình. Không từ mà biệt, nơi đến Tô Mỹ vừa mới đuổi trùa việc. Tô Mỹ là hàng xóm của Thiêm Dương. Sau khi chồng qua đời liền một mình mang theo hai đứa nhỏ, bởi vì để cho cô có thể có được cuộc sống ổn định, người nhà Tô Mỹ năn nỉ Thiêm Dương giúp đỡ giới thiệu công việc. Mới vừa nghe Tô Mỹ mồ côi cha mẹ mang theo hai đứa con nhỏ, dư đội mi nhớ tới chính mình, cùng với mẹ nương tự sống lẫn nhau qua ngày. Chẳng những không nói hai lời liền thuê Tù Mỹ. Ngay cả tiền lương cũng nhiều hơn so với người hầu khác. dư Bội Ni nói là như vậy, một cô cha mẹ muốn nuôi dưỡng hai đứa nhỏ không dễ dàng, trả cho quấy nhiều tiền lương một chút, đứa trẻ cũng có thể ăn ngon hơn. Thế nhưng ai biết, Tù Mỹ tư tưởng bất chính, làm công tốt công việc, nghĩ muốn khắp nơi lấy lòng. Nghĩ đến làm dư Bội Ni vui là có thể ăn hương uống lặt, cố tình giải ý nịnh hót chính là điều dư Bội Ni ghét nhất. Nề mặt thím dương. Dư Bộ Ni không nói thêm gì, thẳng đến khi Tô Mỹ biểu hiện thật sự càng ngày càng khoa trương, cô mới quyết định ra tay giáo huấn cô ta. Một người vô tâm với con cái như vậy, căn bản không phải là một người mẹ tốt, mà Tô Mỹ chính là người như thế. Đem hai đứa con quăng về nhà chẳng quan tâm, ở lại Đài Bắc cầm tiền lương mà dư bội Ni hậu đãi chính mình, cung cấp nuôi bạn trai mới hít thuốc phiện. Khi nghe được tin này, dư Bộ Ni quả thật là bị chọc cho nổi giận, không dám tưởng tượng trên thế giới này Làm sao lại có một người mẹ như thế chứ Họ nữa tôi Mỹ Làm việc càng ngày càng không chăm chú Nhiều lần phạm vại sai lầm Dư đội ni mới có thể cố ý lòng khó dễ cô ta Hy vọng cô ta có thể tự mình tỉnh lại Ai ngờ tôi Mỹ căn bản không biết hối hận Khắp nơi bị đặt sự thật không quan trọng Cuối cùng còn bị dư bội ni phát hiện Cô ta trốn trong nhà hoa hùng của biệt thự Hít thuốc phiền Loại người hít thuốc trợ như vậy Nếu mà tiếp tục phát cho cô ta tiền lương Thì chẳng khác nào là gián tiếp dung túng cô ta cùng với bạn trai tiếp tục hít thuốc viện thật sự rất có lỗi với hai đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi vì thế sư bội nghi quyết định đuổi việc cô ta thật sự cho rằng cô để ý đến miếng biết tết cháy rắm kia sao Rồi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net